tiêu công lễ sắc mặt trầm xuống ông nói con vẫn chưa hiểu được tâm tư của ta hay sao nếu gọi cao thúc thúc đến đây ông ấy tính nóng như lửa làm sao đứng nhìn người bức hiếp ta được như vậy chắc chắn phải động can qua không biết tổn thương bao nhiêu nhân mạng Cho dù ta thoát chết mà bắt mấy trăm quân đệ chết vì mình Ta có nhẫn tâm như vậy được không? Con đi đi Tiêu công lễ ôm lấy con trai Hôn lên má nó mỉm cười rồi bảo Con trai quan, Từ nay về sau Con phải nghe lời tỷ tỷ. Cậu bé đáp: Con nhớ rồi Sao nha lại không? Tiêu Công Lễ gượng cười nói Bà đâu có khóc Ông đặt cậu bé xuống đất Sợ lên đỉnh đầu nó Ánh mắt chứa chan tình cảm Cảnh sinh ly tử biệt này quá đau lòng Chẳng ai nỡ nhìn lâu Tiêu công nương nước mắt đầm đìa Nắm tay em dẫn ra ngoài Đến trước cửa Nàng dừng chân quay lại hỏi Dạ, dạ. chẳng lẽ ngoài cái chết ra không có cách nào khác sao tiêu công lệ nói bất cứ cách gì ta cũng nghĩ tới rồi nếu có thể không chết chẳng lẽ ta không muốn hay sao bây giờ chỉ còn một người có thể cứu mạng nhưng chắc ông ấy đã tạ thế trước ta rồi sắc mặt tiêu cô nương đột nhiên rạng rỡ lên Bước tới hai bước, hỏi, dạ, dạ, người đó là ai? Nếu ông ấy còn sống thì sao? Tiêu Công Lễ nói, Vị ân công này họ hả, ngoại hiệu là kim xà lan quân. Nhưng Thừa Chí và Thanh Thanh nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Tiêu Công Lễ lại nói, Ông ấy là một kỳ hiệp giang hồ. Ta đã kể lại đầu đuôi vụ giết mẫn tử diệp cho ông ấy biết rõ ràng. Năm xưa, Mười một đệ tử phái tiên đồ làm khó ta. Ông ấy một mình đẩy lùi họ, Hộ Tống ta lên núi tiên đồ Để gặp Hoàng mộc Đạo Nhân. Hoàng mộc Đạo Nhân đã rời núi đi dân du. Nhiều năm nay, Không biết ở đâu, Chắc tạ thế từ lâu rồi. Mười mấy năm trước, Ta nghe nói kim sàn lan quân đã bị ám toán, Không biết hư thực ra sao. Ấn đức này chưa báo đáp, Trong lòng ta vẫn thường cảm thấy không yên nếu ông ấy còn sống <cười> các con đi đi tiêu cô nương ủ rũ dẫn em ra ngoài nhưng thừa chí đưa tay ra hiệu với thanh thanh cô nương ủ rũ dẫn em ra ngoài Diện Thừa Chí đưa tay ra hiệu với Thanh Thanh Hai người âm thầm theo sau hai chị em Đến một giường qua Thấy xung quanh không có ai Diện Thừa Chí dọt đến cạnh Tiêu Cô Nương Hỏi nhỏ Tiêu Cô Nương Cô Nương muốn cứu mạng Gia Gia không Tiêu Cô Nương giật mình Quát hỏi Ai đó Diện Thừa Chí nói Nếu cô muốn cứu Gia Gia Thì hãy đi thôi ta Nói xong chàng tung người nhảy lên Nhẹ nhàng lướt ra ngoài tường Thành thành phải nhảy liền ba cái Mới ra theo được Tiêu cô nương không ngờ Tiêu niên này giỏi kinh công đến như vậy Trước nay nàng chưa từng thấy Nàng kinh ngạc trong lòng Cầm kiếm nhảy qua tường Đuổi theo Đuổi được một đoạn Nàng bắt đầu nổi dạ nghi ngờ Đột nhiên dừng bước không đuổi nữa Muốn quay về Mới quay người lại bỗng có một cơn gió thổi qua dây thắt lưng phất phới bay lên đôi nàng cảm thấy cổ tay hơi tê một cái ngón tay thả lỏng trường kiếm đã bị diên thừa chí đoạt lấy tiêu cô nương kinh hãi vũ khí đã tuột khỏi tay đường lùi lại bị cản trở nàng không biết phải làm gì diên thừa chí vội nói cô nương được sợ nếu ta muốn đã thư cô thì dễ như trở bàn tay ta là bạn của gia đình cô mà Nói xong, chàng hai tay cầm kiếm trả lại cho nàng. Tiêu cô nương nhận kiếm, khẽ gật đầu một cái. nhưng Thừa Chí thấy nàng vẫn còn bán tún bán nghi. bèn nói, Gia da của cô nương đang gặp cơn hoạn nặng. Cô có chịu mạo hiểm cứu ông ấy không? Cặp mắt Tiêu cô nương đỏ hẳn lên, nói, Chỉ cần cứu được gia da, dù xương tan thịt nát, mũi cũng cam lòng. Viện Thừa Chí nói, già gia cô rất tốt thà hy sinh tính mạng chứ không muốn động binh đau làm hại những người vô tội ta phải giúp đỡ ông ấy một phen mới được tiêu cô nương nghe viên thừa chí nói rất thành khẩn hơn nữa trong lúc nguy cấp như thế này một tia hy vọng nhỏ nhoi cách mấy cũng không nên bỏ phí nàng toan quỳ xuống viên thừa chí nói xin cô nương đừng đa lễ chuyện này thành công hay không ta chưa nắm chắc lắm đâu tiêu cô nương cảm thấy viên thừa chí đỡ mình ra vẻ nhẹ nhàng nhưng luồng lực đạo cực lớn mình không thể nào quỳ xuống một nàng lại thêm phần tin tưởng viên thừa chí viên thừa chí bảo nhờ cô dẫn ta vào nhà ta cần viết một lá thư cho gia gia của cô tiêu cô nương hỏi xin hỏi cao tính đại danh của hai vị nhờ hai vị khuyên can gia gia của muội một chút có được không Duyên Thừa Chí nói, Danh tính của ta tạm thời khoa nhắc đến đã. Gia dài của cô nương nhìn thấy lá thư này, Nhất định sẽ từ bỏ ý niệm liều chết. Chúng ta phải lo xong việc này rồi nói tiếp. Tiêu cô nương mừng rỡ, nói, à, Mời hai dậy theo muội. Ba người nhảy qua tường trở vào trong nhà. Tiêu cô nương dẫn hai người vào một thư phòng nhỏ, Lấy bút nghiêng giấy mực, Nàng mai mực rồi ra xa ngồi. Thêm viên thừa chí cầm bút Không biết viết những gì Thanh thanh ngồi cạnh chàng sắc mặt tỏ vẻ kinh ngạc Viên thừa chí gấp tờ giấy đó Thành một phong thư Lấy hồ dán lại Giao cho tiêu cô nương rồi nói Bao đem lá thư này tới chỗ gia gia Nhưng cô nương phải hứa với ta một việc Tiêu cô nương nói Tôn giá đã dặn dò Dĩ nhiên muội phải tuân mạng Viên thừa chí nói Cô nương không được đem tuổi tác tướng mạo của ta nói cho Gia Gia biết. Tiêu cô nương ngạc nhiên hỏi lại, Tại sao, tại sao lại như vậy? Viên Thừa Chí đáp, Nếu cô nói ra, thì ta không thể giúp cô được nữa. Tiêu cô nương nói, Được, muội đồng ý. Viên Thừa Chí nói, Ngày mai giờ máu, mời cô nương đến phòng số 3 dễ chữ Hoàng trong hưng long khách điếm, Ở cửa Thủy Tây Ta sẽ thương lượng với cô Về việc giải trừ nguyên nang cho lệnh tôn Việc này tuyệt đối phải giữ bí mật đó Tiêu cô nương gật độc Đồng ý viên Thừa Chí kéo tay Thanh Thanh Nói Được rồi chúng ta đi thôi Tiêu cô nương nhìn theo hai người lướt qua tường mà ra Trong lòng vừa kinh ngạc Vừa nghi ngờ Nhưng phần vui mừng lại nhiều hơn Nàng lập tức chạy tới phòng Của phụ thân Cái cửa phòng đóng chặt Nàng vừa gói cửa vừa lớn tiếng gọi Gia da! Gia da, Mở cửa Đất lâu không nghe tiếng gì Nàng lo lắng bèn dòng qua cửa sổ Phóng chưởng đẩy gãy chút cửa Rồi theo cửa sổ nhảy vào Tiêu công lễ đang thần sắc ủ rũ tay nâng ly rượu kề lên miệng Tiêu cô nương la lên Gia da! Gia da, xem thương kia tiêu công lễ vẫn ngơ ngác không nói gì tiêu cô nương mở phong thư ra đưa cho phụ thân mình tiêu công lễ vừa nhìn đang ngẩn ra rồi run rẩy toàn thân không kìm nổi tay ông buông lỏng cây lì dở nát loảng xoảng dưới đất tiêu cô nương oán sợ nhảy lùi ra nhưng tiêu công lễ lại đầy vẻ vui mừng rung giọng hỏi thư này thư này từ đâu gửi đến vậy ai đưa cho con ông ấy Ông ấy đã đến rồi sao Đã đến thật rồi sao Tiêu cô nương đưa mắt nhìn xem thấy trên tờ giấy Không viết chữ nào Chỉ vẽ một thanh trường kiếm Thần kiếm quanh co như rắn Mũi kiếm là cái đầu rắn Lưỡi thè ra chẻ thành hai nhánh Nàng không hiểu tại sao Phụ thân vừa thấy cây kiếm này Đã vui mừng đến như vậy liền hỏi Dạ dạ Đây là cái gì Tiêu công lệ đáp Chỉ cần ông ấy đến đây Là cái mạng già này được cứu rồi Còn Còn có thấy ông ấy không Tiêu cô nương hỏi Ai ạ Tiêu công lệ nói Thì Người vẽ thanh kiếm này nè Tiêu cô nương gật đầu Rồi nói ừ, Ông ấy hẹn con Ngày mai gặp mặt Tiêu công lệ hỏi Ông ấy Có bảo ta đi hay không Tiêu cô nương đáp Ông ấy không nói Tiêu công lệ nói Vĩ kỳ hiểm này tính khí của phật cổ quái Đã dặn thì chúng ta không thể không tuân Ngày mai con cứ đi một mệt đi Ôi con mà đến trễ một chút Thì gia gia đã không gặp con được nữa Tiêu cô nương kinh hải Bây giờ mới hiểu ly rượu vừa rồi Có thuốc độc Nàng vội lấy chổi quét dọn rồi lo liệu cho phụ thân nghỉ ngơi Tiêu phu nhân và đám đệ tử nghe nói cứu tinh đã đến Vẫn nghĩ bất luận người đó võ công cao cường tới mức nào Nhưng chỉ một mình thì khó mà chống nổi rất nhiều cao thủ đối phương Nhưng họ thấy tiêu công lễ yên tâm chắc phải có lý do Nên đều cảm thấy an ủi Tiêu công lễ đang bắt họ giải tán đi bốn phương lánh nạn Mọi người vốn không muốn làm như vậy Dĩ nhiên bây giờ không ai chịu bỏ đi nữa Trên đường từ nhà họ tiêu trở về thành Thành hỏi Quynh vẽ cái thanh kiếm đó là ý gì? Diện thừa chi đáp. Thì tiêu công lệ nói, Trên thế gian này chỉ có phụ thân của muội Mới cứu được mạng ông ấy. Thanh kiếm ta giả, Chính là kim xà kiếm mà phụ thân của muội dẫn dùng. Thanh thanh gật đầu, Im một lúc mới hỏi, um, Tại sao ca ca phải cứu ông ấy? Diện thừa chi đáp, tiêu công lễ không phải người xấu, bị bạn bè bán đứng, bị bức ép khốn khổ như vậy, chẳng lẽ ta thấy chết mà không cứu hay sao? huống chi ông ấy lại là bạn của phụ thân Thanh Đệ mà. Thanh Thanh mỉm cười, nói. À, mỗi cứ tưởng là huynh thấy con gái của ông ấy xinh đẹp quá cho nên muốn lấy lòng cô nương đó. Duyên Thừa Chí tức giận hỏi. Thanh Đệ coi ta là loại người như thế nào ạ? Thanh Thanh nỉm cười, nói Ôi cha, ơi đừng có nổi nóng mà Ờ, vậy chứ, huynh hẹn cô ấy tới khách sạn để làm chi Thừa chí cũng cười, nói <cười> Bụng dạ hẹp hoài của Thanh Đệ Thiệt là hết thuốc chữa rồi Thôi, đừng nói nhiều nữa Theo ta đi nhanh lên đi Thanh Thanh vừa cười khúc khiếp Vừa theo chàng đi về hướng Tây Chẳng bao lâu đã tới nguồn mẫn tứ hoa Ở đại công phường Hai người vượt tường Nhảy vào trong, nép vào một góc tường, im lặng quan sát động tĩnh xung quanh. Viên Thừa Chí kẻ nói, Trong nhà này có không biết bao nhiêu cao thủ. Nếu bị phát giác, mọi việc chắc chắn không thành công được. Thanh Thanh mỉm cười, nói nhỏ, Huynh muốn giúp đỡ cô nương xinh đẹp đó, nhưng mà mũi không muốn. Mũi chỉ muốn phá hỏng kế hoạch của huynh thôi. Mũi đang muốn la la nè. Viên Thừa Chí mỉm cười, Mặt nàng, muốn nói gì thì nói. Đợi một lát không thấy động tĩnh gì. Hai người mới bắt một tên phục dịch, hỏi rõ nơi ở của anh em họ sử. Sau đó viện thời chí điểm á quyệt của hắn, rồi mang dấu vào lùm cây. Hai người đi tới cửa sổ phòng ngủ của anh em họ sử, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Bẻ gãy chút cửa, rồi nhảy vào trong. Anh em họ sử không phải tay dừa, lập tức tỉnh giấc. Nhưng chúng chưa kịp quá hỏi Đã bị điểm trúng việc đạo rồi diên thừa chí Lấy mồi lửa đốt nến lên Cùng thanh thanh lục loại khắp nơi dưới gối, trong hộp tủ Cả những bao đồ đạc Nhưng chỉ thấy toàn là y phục Tiền bạc, ám khí, vũ khí Đang muốn lục nữa Thì nghe ngoài cửa phòng Có tiếng bước chân, rất nhẹ diên thừa chí lập tức thổi tắt nến Thọa tay vào bọc áo của anh em họ sử Lôi ra một mơ giấy tờ Và thư từ Chàng quan hỷ nhét hết vào trong bọc Rồi khe nói Có rồi Thành Thành nói ướt đi thôi Hình như ngoài cửa có người Diện Thừa Chí nói Đợi một chút Rồi chàng cầm một thanh truyền Thủ của anh em họ sử Viết mò năm chữ lớn trên bàn Tiêu công lễ, kính bái Đột nhiên Ngoài cửa có tiếng người quát hỏi Ê hey. Hai người theo cửa sổ nhảy ra lập tức phóng tới chân tường những tiếng vỗ tay vang lên tứ phía bên này vỗ bên kia đáp họ biết đối phương đã bố trí nghiêm ngặt cao thủ phục kích từ trong tới ngoài nên chưa dám mạo hiểm xông ra hai người cứ khom người dưới chân tường không động đậy theo dõi tiếng chân tuần tra trên mái nhà thanh thanh đột nhiên kẻ gọi ô oh, Quên xem nè nàng nắm tay chàng đặt xuống chân tường viên thừa chí đưa tay sợ thì thấy dưới chân tường hình như có khắc chữ nhưng rêu xanh phủ kín nên không nhìn thấy chàng đưa đầu ngón tay dò theo nét khắc lõm xuống thấy quanh co uốn khúc như kiểu chữ triện chàng không biết chữ triện bèn khẽ nói chữ gì vậy thành thành đáp chữ để giống như để nhất để nhị đó sợ tiếp lên trên lại có một chữ khác. Thanh Thanh nói đó là chữ tứ nghĩa là ban tặng. Trên nữa là chữ công, trên nữa là chữ quốc. chữ ở trên cùng nhiều nét rối rắm. Thanh Thanh đọc mãi mới ra chữ ngụy. diên từ trí ráp từ trên xuống dưới đúng là năm chữ ngụy quốc công tứ đệ. toàn ngụy quốc công phủ mà hai người tìm kiếm mười mấy ngày trời không ra manh mối, lại chính là nơi ở của đối phương đúng là đi rắp đế dài tìm không thấy tìm ra chẳng tốn chút công phu mấy chữ này lâu năm bị đeo xanh che phủ hết nhất định hậu nhân của tự đạt tướng quân đã bán ngôi nhà này không chừng còn đổi chủ mấy lần nên mới không có ai biết nhưng tự chí đang mừng rỡ đột nhiên cảm thấy sau gái nhột nhạt thì ra thành Thanh đang hà hơi trêu ghẹo chắc nàng tìm được quỷ quốc công phủ quan hệ đến nỗi quên mất mình đang ở đâu. Diện Thừa Chí rụt cổ lại, chàng nói nhỏ, Ừ, đừng giỡn nữa. Lát sau, nghe tiếng vỗ tay từ phía tây, từ từ di chuyển về phía nam. Chàng bảo, Đi thôi. Hai người tung người nhanh như chớp lên đầu tường phía tây, rồi nhảy ra ngoài, chạy về khách sạn. Về tới khách sạn thì đã sang canh tư rồi. Thành thành thấp nến, Diện Thừa Chí lôi mới giấy tờ văn kiện ra chọn xem hai lá thư cũ kỹ nhất giấy đã ngã màu vàng quả nhiên đó là tờ cung của trương đại chủ và lá thư cảm tạ của khưu đạo đài thanh thanh mỉm cười nói <cười> không biết là cô ấy sẽ lấy cái gì để cảm ơn huynh đây diên tự chí ngạc nhiên hỏi cô cô nào thanh thanh cười khúc khích đáp <cười> dĩ nhiên là tiêu đại tiểu thư rồi Duyên thừa chí biểu môi, Mặc kệ nàng, Đọc kỹ hai lá thư đó rồi nói, Tiếc là tiêu công lễ nói câu nào cũng thật, Nếu ông ấy có lòng mơ ấm, Thì mình có thể phủi tay không lo tới, Khỏi phải đắc tội với rất nhiều tiền bối gia hồ Trong đó, Lại có đệ tử của nhị sư ca nữa, Thanh Thanh nửa như cười, Nửa như không, Nói, hey, Phi thiên ba nữ, Xinh đẹp tuyệt vời, không nên đắc tội là phải rồi. Nhưng thừa chí nói, ả này vì lòng dạ hẹp hòi, ra tay hiểm ác, hành xử không biết nặng nhẹ gì hết, Vô duyên vô cớ chặt tay người khác. chàng suy nghĩ một lúc, lại tiếp. nếu không sợ nhị sư ca trách móc, lúc đó ta đã ra tay để dạy cho ả một bài học rồi. ta dặn tiêu cô nương đến đây gặp mặt vì sợ mình để lộ tung tích, nếu xảy ra hiểm khích giữa sư huynh đệ, thì có lỗi với ơn dưỡng dục của sư phụ. Thanh Thanh thấy chàng thần sắc nghiêm túc, không dám đùa giỡn nữa. Viện Thừa Chí lại mở mấy lá thư khác ra xem. Đột nhiên, chàng giận dữ kêu lên. Thanh Đệ, xem nè! Thanh Thanh trước giờ chưa thấy Diên Thừa Chí phẫn nộ đến như thế. Cho dù đối diện đại địch, chàng vẫn ung dung tự tại. Thế mà bây giờ, đỏ mặt tía tay, gân xanh nổi dòng trên trắng. Nàng không khỏi quán sợ, nên cầm lá thư đó lên xem liền thì ra đó là một mật hàm do thư ký của đa nhĩ cửu cửu dương gia mãn thanh viết cho anh em họ sử Hắn dạng bọn này giết tiêu công lễ rồi thừa cơ đoạt lấy kim long bang tạo thế lực ở giang nam thám thính tình tức liên lạc hảo hám giang hồ khi thanh binh nhập quan chúng có thể khởi sự ở giang nam làm nội ứng cuối lá thư có hai dấu ấn son rất lớn dấu bên là năm chữ lệ Đại thanh nhuệ thân dương Còn dấu dưới là ba chữ triện Đa nhĩ cổn. May mà thanh thanh đọc được nhiều thể chữ Nhất thời thanh thanh ngẩn ra Không nói tiếng nào Càng nghĩ càng tức Muốn xé dụng lá thư đó Diện từ chí vội giữ tai nàng lại Nói Không thể xé được Thanh thanh lập tức tỉnh ngộ Nói um, Không sai Cái này Đúng là chứng cứ to bằng trời rồi. Duyên Thừa Chí hỏi. Thành đệ nghĩ coi. Tại sao anh em họ sử đã lấy được hai lá thư của tiêu công lễ mà không quỷ đi? Thành Thành đáp. Ờ, chúng muốn dùng để kiềm chế mẫn tư qua. Duyên Thừa Chí nói. Nhất định là như vậy. Ta định cứu tiêu công lễ xong rồi, phủi tay không lo tiếp nữa. Nào ngờ, trong này lại có gian mưu to lớn như vậy. Đừng nói là đắc tội với nhị sư ca. Ô dù lớn hơn nữa ta cũng không sợ Thanh Thanh nhìn chàng đầy vẻ ngưỡng mộ Nói Dĩ nhiên là chúng ta phải nhúng tay vào rồi Cho dù nhị sư ca có mét lên sư phụ Lão nhân gia cũng sẽ nói là Huynh đúng Bây giờ chúng ta đi mời đại sư ca của Huynh đến đây Nhờ mấy dùng thiết toán bằng Mà tính một với một là hai Xem là Huynh có lý Hay là nhị sư ca có lý diên Thừa Chí mỉm cười Nói Được rồi Đi nghỉ đi. Ta phải suy nghĩ đàng hoàng, tìm cách đối phó với bọn gian tặc này mới được. Thanh Thanh cười nói. mỗi <cười> muốn ngồi kế bên, cùng suy nghĩ với huynh. Viện Thừa Chí dứt khoát, lắc đầu. Thanh Thanh vừa cười, vừa quay về phòng mình. Sáng sớm mùng sau diện Thừa Chí thức dậy, ngồi trên giường luyện khí, điều hòa hô hấp, ý thủ đơn điền. Đưa nội tức dẫn hành qua mọi việc đạo trong cơ thể Chàng cảm thấy luồng khí nóng từ đơn điện đưa lên Quang hỉ Vì biết gần đây công lực của mình tiến bộ nhiều Mới bước xuống giường Chàng đã thấy trên bàn có hai chén sữa đậu nành Một đĩa bánh quẩy Thanh Thanh vừa cười khúc khít Vừa từ sau cánh cửa chui ra hỏi <cười> lão Hòa Thượng tham thiền xong rồi chứ ạ?" Duyên Thừa Chí mỉm cười nói <cười> thanh đệ vậy sớm thiệt Hai người vừa dùng xong điểm tâm Tiểu nhị đã dẫn một người vào Miệng hắn cứ cằn nhằn Câu tìm hai vị này phải không Đi tìm mà người ta hỏi gì mà cũng không biết Viên thừa chí và thanh thanh chưa nhìn Đã biết tiêu cô nương đến Nàng đợi tiểu nhị ra khỏi cửa rồi lập tức quỳ xuống khấu đầu Viên thừa chí vội trả lễ Thanh thanh nắm tay nàng kéo dậy. Tiêu cô nương thấy thiếu niên tuấn tú này, tự nhiên nắm tay mình, xấu hổ đến mặt đỏ ửng lên, nhưng người ta có ơn cứu cha mình, nên nàng không tiện giật lại ngay. Lát sau nàng mới nhẹ nhàng rút tay về. Thanh Thanh hỏi: "Ờ, Tiêu cô nương à, cô nương tên gì?" Tiêu cô nương đáp: "Mối Lang Uyển Nghi, xin hỏi quý tính của hai gì?" anh thanh nhiên thừa chí cười nói <cười> ông này á giữ dữ... nhờ cô nương chuyển cho lên tôn đợi tình hình khẩn cấp hãy mở ra trước mặt mọi người chắc chắn có hiệu quả vật trong gói vô cùng quan trọng hãy đề phòng giữa đường có người cướp đoạt lại đó tiêu uyển nhi thêm một gói dài dài Trọng lượng khá nặng Hình như là binh khí gì đó Còn gói kia thì nhỏ xíu nhẹ nhàng Nàng dùng cả hai tay nhận lấy Rồi bái tạ Đợi nàng ra khỏi cửa phòng diên cửa chí nói Chúng ta phải âm thầm theo sau bảo vệ mới được đừng để kẻ xấu đoạt mất Hai người khóa cửa phòng đi ra Chợt thấy Tiêu uyển Nhi đang ngồi trong phòng khách Họ lùi lại tránh Ngạc nhiên không biết nàng nán lại cách điếm này để làm gì bỗng nghe tiêu ỷ nhi võng vạc nói hãy bảo trưởng quỷ đến đây kim long thám trảo tiêu lôi trấn không nhưng thừa chí kinh ngạc hỏi cô ấy nói cái gì vậy thanh thanh kẻ đáp cái này chắc là ám hiệu của kim long ban đó tên tiểu nhị vừa rồi lầm bầm giận dữ bây giờ vừa nghe đã giật mình khom lưng dân dạ Chưởng quỷ chạy tới cũng khom lưng, cùng kính nói, à, Cô nương có gì nhắn dò, tiểu nhân lập tức đi lo liền. Tiêu yển Nhi nói, Ta là tiêu đại cô nương, phiền ông đến nhà ta, nói ta có việc quan trọng, mời các vị sư ca đến đây. Chưởng quỷ nghe nàng xưng là tiêu đại cô nương, lại càng quán sợ, y lập tức nhảy lên lưng ngựa, đích thân chạy đi. Chỉ khoảng ăn xong bữa cơm, là ngoài tiệm đã có hai mươi mấy võ sư ùa tới tay đều cầm binh khí bảo vệ tiêu yển nhi rời khỏi đó diên thừa chí nói thế lực kim long bạc ở đây rất lớn chúng ta không cần phải đi theo nữa hay lát nữa đến nhà họ tiêu ăn tiệc là được rồi giờ ngõ sắp đến hai người từ từ đi đến tiêu phủ thấy khách đang lục tục kéo vào diên thừa chí cùng thanh thanh theo mọi người vào trong khi đến trước cửa cũng được tiêu công lễ chắp tay thi lễ. Tiêu công lễ cứ tưởng đây là môn nhân tiểu bối của đối phương nên không để ý đến. đến giờ ngọ thì khách cứ đến đủ, ngồi vào bàn tiệc. khí thế hôm nay rực rỡ khác hẳn hơn mẫn tử hoa đại khách. Kim Long Bang tiền nhiều thế mạnh, tiếp đại rất long trọng. bàn nào cũng phủ khăn đỏ theo chỉ vàng, tô chén bằng sứ tinh tế. Đũa Nga Thức ăn cũng không phải tầm thường Dĩ nhiên không thể thiếu món vịt quay nổi tiếng Ở Nam Kinh Đầu bếp nấu nướng đều là người có tiếng Ở đất Nam Kinh này Rượu đang rót Đã thấy sắc đỏ như son Chính là thiệu tử lâu năm Mẫn tối qua cùng Các vị danh túc phái cung luân Thập lực đại sư Trình khởi dân, trường tâm nhất Mai kiếm hòa, dạng lý phong Lưu bội sinh trọng quân ngồi ở thủ tọa tiêu công lễ đích tân ngồi cùng ân cần mời rượu bọn mai kiếm quà đều không chịu uống còn quan sát sắc mặt của mẫn tử hoa đột nhiên mẫn tử hoa cầm ly rượu lên quẳng xuống đất vỡ nát nghe toan một tiếng rồi y khoác lên hồ tiêu kia hôm nay rất nhiều bàn rượu võ lâm đã nể mặt mở mổ đến đây mối thù giết quân trữ của ta phải xử lý thế nào Ngươi nói đi Mới mở miệng đã nói ngay chuyện chính Tiêu công lễ nhất thời Không biết đáp sao Đại đệ tử Ngô Bình của ông Đang đứng dậy nói mở về gia Quân trưởng của dì gia Thấy nữ sắc động tà khí Bại hoại quy luật gió lâm, Sư phụ tại hạ Ngô Bình chưa nói hết Đột nhiên thấy một luồng kình phong Đến trước mặt Phải gấp rút nghiêng đầu né vật một tiếng Một cây đinh bằng thép Hình tam giác Dài chừng năm tấc ghim vào mặt bằng Ngô Bình thấy mũi đinh này Do tôn trọng quân phát ra Lập tức nổ kiếp đăng đăng Rút đơn đau ra y la lớn Ái chà Mũ la sát này đã ám toán Chặt tay la sư đệ của ta Còn muốn hại thêm người khác nữa sao Y lập tức nhảy ra Toan động thủ Tiêu công lễ dội cản lại Quát lên Trước mặt các vị tân khách Không được vô lễ Ông quay lại mỉm cười nói với tôn trọng quân tôn cô nương là cao thủ phái hoa sơn hà tất phải chật nhất tiểu đồ mẫn tử hoa đỏ rực mắt lên chụp lấy một đôi đũa trước mặt mình nhằm vào cặp mắt tiêu công lễ phóng tới y hét lên hôm nay ta phải thấy mạng với tên lão thật này tiêu công lễ đưa đôi đũa ra nhẹ nhàng kẹp lấy hai chiếc đũa đang bay tới mặt ông đặt hết xuống bàn ôn tồn nói mẫn nhị gia sao lại nổi giận như vậy có gì chúng ta hãy từ từ nói người đâu đem cho mẫn nhị gia một đôi đũa sạch mẫn tử hoa thấy võ công ông tinh diệu không khỏi kinh hãi mà nghĩ thầm chẳng thích ca ca của ta mất mạng với tay hắn mai kiếm quà thấy mẫn tử hoa đã thua một chiêu liền đưa tay ra Toàn nắm lấy cánh tay của tiêu công lễ Y lên tiếng Tiêu Bạc Vũ Bạn lịch phi thường Hai chúng ta hãy cùng làm quen một chút ha Tiêu Công Lễ thấy tay hắn đến quá nhanh Bèn nghiêng người tránh ra ngoài Bàn tay Mai Kiếm Hòa Nắm trúng lưng ghế Nghe rác một tiếng Lưng ghế đã gãy rời Tiêu Công Lễ thấy tình hình căng thẳng Bên họ Mẫn Đã có người sáng áo xoa tay Có người rút binh khí ra Bàn chúng bên mình Cũng trừng mắt lên nhìn, Đề phòng nghiêm ngặt. Cuộc loạn đấu có thể xảy ra ngay Thế mà chưa thấy Kim xà Lan quân đến giải dây. Tình thế nguy cấp như thế này, Nếu hai bên động thủ, Thì nhất định sẽ tổn thương Rất nhiều nhân mạng. Họ tiêu lo lắng, bèn đưa mắt ra hiệu cho con gái. Tiêu ỉng nhi đang ôm hai cây gói, Cũng đã sốt ruột từ lâu. Nàng vừa nhìn thấy ánh mắt của phụ thân, Lập tức, Mở cái gói dài dài ra thấy trong gói là một thanh trường kiếm Nàng liền đem tới Đặt trước mặt cha mình Tiêu công lễ không hiểu Thanh kiếm này có công dụng gì Ông đang tắt mắt Tôn trọng quân đã nhận ra binh khí của mình Anh vừa xấu hổ Vừa giận dữ Lập tức giọt tới đoạt lý Cực tiếng mắng luôn Có bạn lại thì cứ minh bạch và tỷ đấu Lén ăn cấp độ Có gì đáng gọi là anh hùng hậu ác chứ tiêu công lễ lại càng không hiểu tôn trọng quân bước tới hai bước mũi kiếm lé ra những tia sáng xanh Lâm như vào trước ngực tiêu công lễ khi để tiêu công lễ trả kiếm cho tôn trọng quân viên thừa chí nghĩ thầm ả biết điệp qua người ta hạ thủ lưu tình nhất định sẽ cảm kích mà ra sức giải quà không ngờ ả lại hung dữ đến như vậy chàng không khỏi vừa hối hận vừa giận dữ Tiêu Công Lễ thấy đối phương ra chiêu ác độc, dội lùi hai bước Một đệ tử đưa cho ông cây chiếc thuyết đao Tiêu Công Lễ đón lấy, nhưng cố nhịn chưa đánh trả Tôn Trọng Quân xuất thủ rất nhanh, dựa trượt một chiêu Lại rung động mũi kiếm đâm tới ít hậu đối thủ Nếu Tiêu Công Lễ không chống đỡ, thì dịch khoát phải mất mạng dưới nhát kiếm này Ông đành đưa cây chiếc thuyết đao ra, chống vào đôi kiếm thanh kiếm của tôn trọng quân cầm xuống như để tránh né lưỡi đau nào ngờ khi xuống tới hạ bàn nó đột nhiên hất ngược lên nhanh như điện trước đâm vào tới bụng dưới của đối phương Dù kiếm này đang nhanh lại chuẩn xác dù tiêu công lễ đã luyện mấy chục năm công phu đao pháp cũng không thể kịp xoay đao lại đỡ ông dỗ giá tung người nhảy lên bay qua đầu những người kế bên mà ra khỏi vòng chiến tránh được chiều kiếm đâm tới bụng của mình nhưng xoạc một tiếng ống quần của ông đã bị mũi kiếm quẹt rách Tiêu công lễ tẩm la lên Hay, nguy hiểm quá ông quay đầu lại xem đối thủ có đuổi theo không nhưng đột nhiên vui mừng không tả nổi ông vừa thấy con gái đang cầm hai lá thư trước đây đã bị Thái Bạch Tam Anh lừa lấy mất lúc này Hai đồ đệ của ông đang múa đau ngăn cản Tôn Trọng Quân. Hai người này tức giận của ả chặt đứt cánh tay của La Sư Ca. nên đau rít gió cuồng cuộn, liều mạng mà phóng tới. Khóe miệng Tôn Trọng Quân vẫn cười nhạt. Tay trái chống hợp vào hông. Trường kiếm bên tay phải, chỉ cần đưa nhẹ nhẹ là đủ bắt hai đại hán tay chân rối loạn, đón đỡ loạn xạ Tiêu Công Lễ cầm lấy hai lá thư, kêu lớn. Nhưng tay, nhưng tay. Nhưng tay câu này muốn nói. Hai đệ tử nghe sư phụ gọi liền thu đao lùi lại. Một người lùi hơi chậm. Trước ngực trúng cước của tôn trọng quân nghe bình một tiếng. Y loạn choạng lùi luôn mấy bước, bẻ ra một ngụm máu tươi, mặt lập tức xanh lại. Tiêu công lễ liếc xéo tôn trọng quân một cái, cố nén cơn giận. Ông hô lớn, các bà tử hãy nghe ta nói một câu. Đại sảnh đang hỗn loạn phải một lúc mới từ từ yên tĩnh lại tiêu công lệ nói nhị mẫn bàn hữu này trách ta hại huynh trữ của y không sai mẫn tử diệp là do ta giết nghe thấy câu này đại sảnh lập tức im phăng phắc không ai mở miệng mẫn tử qua, nghẹn ngào nói thiếu nợ trả tiền giết người đền máu Những gió sư bên họ mẫn đều ồ lên Mỗi người mỗi câu âm ỉ Không sai Giết người phải đệt mạng Giết một mạng đệt một mạng Tiêu công lễ Người tự kết liễu đi Tiêu công lễ đợi cho tiếng ồn ào giảm xuống Rồi mới giọng dạc nói Ở đây Có hai lá thư Muốn nhờ mấy vị tiền bối đức Cao giọng trọng xem qua Nếu các vị này xem thử xong Mà nói tiêu mổ phải đợi mạng Tiêu mổ sẽ lập tức tự dẫn Nếu trao bài một tí Cũng không xứng là hảo hán Mọi người nổi giả hiếu kỳ, Ai cũng muốn tới đọc thư Tiêu công để lại nói Khoan đã, Nhờ mẫn nhị gia Đề cử ba vị tiền bối đến xem vẫn tử qua muốn biết trong thư viết gì Y bèn khô lớn <cười> Vậy thì nhờ ba vị Thập lực đại sư Trình đảo chủ và mái đại ca Ba người nhận lấy thư Để lên bàn kẻ đọc Thái bạch tâm anh tái xanh ca mặt Thì thạo bàn tán với nhau Người đầu tiên đọc xong Là thập lực đại sư Lão lên tiếng Theo ý lão nạp mở nhị gia Hãy bỏ vụ xích mích này đi nối địch thành bạn là tốt nhất. Thập lực đại sư có danh vọng rất cao trong võ lâm, cả kiến thức lẫn võ công của lão đều được mọi người thán phục. Câu này vừa nói ra, trong đại sảnh ai cũng ngạc nhiên. Mẫn tử hoa đoán lấy thư, đọc tờ cung của trương đại chủ trước, trương đại chủ viết chẳng trôi chảy gì, sai rất nhiều chữ, nhưng đọc xong. Vẫn hiểu một phần sự việc Xem tới lá thư cảm tạ của khu đạo này Thì thành văn lưu loát Kể lại mọi chuyện rõ ràng Mẫn tử qua mới đọc một nửa Đã vừa xấu hổ vừa khó chịu Y ngơ ngác đứng yên Không biết nói gì Đột nhiên Y đã hiểu ra rất nhiều việc Trước nay không sao hiểu được Thái bạch tam anh Để nói với mình Người hãy chết ca ca là tiêu công lễ ở Kim Long Bang. Khi mình đi mời các dĩ sư ca giúp trả thù Ai cũng tìm cách thoái thác hết Đại sư ca Thủy Dân còn nói Phải tìm sư phụ để lão nhân gia chủ trì sự việc Mỗi sư ca trước nay rất tốt với mình Sau lần này không có nghĩa khí đồng môn Chỉ có một mình động quyền sư đệ chịu theo mình đến đây Tìm đô phái người đông thế mạnh, gặp đại sư này mà nhân vật bản môn lại không lộ diện. một mình phải đi mời người ngoài tương trợ, thật chẳng ra thể thống gì cả. Thì ra, năm xưa ca ca đã gây một chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Nhất định, các vị sư ca đã biết rõ, nên không chịu giúp mình đi. Nhưng họ sợ là mình mất mặt, nên bị trút trách nhiệm qua sư phụ đã mất tích nhiều năm. Chỉ có động quyền sư đệ còn nhỏ nên không biết. Đột nhiên nghe tiếng mai kiếm hòa quát lên. Đột giả mạo lừa gạt được ai? Hắn đưa tay giật lấy hai lá thư, xé nát dụng. Tiêu công lễ thật sự không ngờ hắn dám quát thư trước mặt mọi người. Thế là mùa hộ mạng của mình đã mất. Ông vừa lo, vừa giận, đỏ mặt tiếng tay quát hỏi. Họ bà kia! người biết danh dự là gì không? Mai kiếm quà, lạnh nhạt nói chưa biết ai mới không cần danh dự đã hại quên trở người ta rồi, Hừm. còn giả tạo mấy lá thư văn tự không thông suốt để vua quan người chết tiếc rằng người chết không đổi chứng được để mặc cho người ăn nói bừa bãi như vậy hả? Loại thư như thế này á, ta đóng cửa một ngày là giết được hàng trăm lá, người có tin không? Nếu người muốn dụ quan thập lực đại sư Phạm đủ loại tội ác Muốn dụ quan trình đảo chủ Đã giết huynh trưởng của Mẫn Nhị Gia Loại thư như vậy ta cũng giết được Thập lực đại sư Và trình khởi dân vốn đã thấy Mẫn tử hòa đuối lý Nhưng nghe Mai kiếm hòa nói một hồi Lại sinh ra trụ trừ Không biết hai lá thư này thật hay giả Hai người nhìn nhau Nhất thời không quyết đoán được Ngô Bình thấy sư phụ, phụ bị sỉ nhục như thế giận dữ vô cùng y phóng ao tới vừa quát lên vừa múa đao chém mai kiếm hòa họ mai hơi nghiêng người một chút rút kiếm nhanh như điện trước, bạch quang nhấp nháy, ngô bình quát lên chưa dứt tiếng đơn đao đã tuột khỏi tay mai kiếm hòa chỉ mũi kiếm vào ý cầu của y thét lên quỳ xuống mai đại gia sẽ tha cho cái mạng nhỏ xíu của ngươi ngô bình lùi luôn ba bước Nhưng mũi kiếm của địch thủ Vẫn không rời khỏi yết hậu Mai kiếm hòa cười gằn máy <cười> Người không chịu quỳ Thì ta phải đâm ngươi Ngô Bình quá cả đâm nhanh lên đi Đừng nói nhiều làm gì Đệ tử môn nhân Nhà họ tiêu cầm binh khí Kéo ùa vào trong sảnh nam giỏ sư bên họ mẫn Đa số là loại chỉ biết nhắm mắt đánh nhau Liền rút binh khí Chia nhau đón đánh Lập tức những tiếng loãng soảng gian lên Vô cùng náo nhiệt Tiêu công lễ nhảy lên ghế đứng Quát lớn Mọi người nhìn tay dịch ta đây Ông xoay ngược cổ tay Đưa cây chiếc thức đau kề ngang cổ họng mình Kêu lên Hoàng có đầu nở có chủ Hôm nay ta đợi mạng cho mẫn tử diệp là xong Các người mau lui ra cho ta Đám môn đồ nghe lệnh nhanh chóng lùi ra Đứng ủ rủ nhìn sư phụ Tiêu Uyển Nhi vội la lên Dạ dạ khoan đã lá thư đó đâu rồi Ông ấy nói sẽ đến cứu nha da mà Tiêu công lễ lấy ra một tờ giấy trắng Dơ lên trước mặt Mọi người thấy trên giấy Có vẻ một thanh kiếm kỳ lạ Chẳng ai biết ý nghĩa ra làm sao Bỗng nghe tiêu công lễ kêu lên Kiếm xà Đại Hiệp Đại Hiệp đến trễ một bước rồi rồi ông giận sức ấn mạnh vào thanh chi tiết đau đang kề ngang cổ mình. nghe càng một tiếng, vật gì đó đụng vào lưỡi đau, cây chi tiết đau lập tức rớt xuống đất. bên cạnh tiêu công lễ đã xuất hiện thêm một người. ai cũng thấy đây là một thiếu niên mày rậm mắt to, da dẻ đen nhám, chỉ khoảng hai mươi tuổi. nhưng thiếu niên này đến bên tiêu công lễ như thế nào, thì không ai nhìn thấy rõ hết. Dĩ nhiên tiêu niên đó chính là viên thừa chiến. Chàng đứng trong đám đông quan sát, tư tưởng đã có hai lá thư, thì việc của tiêu công lễ có thể giải quyết nhẹ nhàng. Bản thân mình không cần lộ diện để khỏi phát sinh hiềm khích với đồ đệ của nhị sư ca. Nào ngờ, Mai Kính Hòa lại dở trò xé dụng lá thư, ép tiêu công lễ không còn đường tiến thối, buộc phải đưa đau tự dẫn. từ lúc phải nhúng tay can thiệp, Chàng bèn phóng kim tiền tiêu, đánh rơi cái chiếc tiết đao, rồi tung người, nhảy đến. Chàng giỏng dạc nói, Kim xà lan quân không tới được, nên phái công tử là vị huynh đệ này tới cùng tài hạ để gián quà cho quý vị. Không ít người lớn tuổi đã từng nghe danh kim xà lan quân, biết ông võ nghệ kinh người, hành sự xuất quỷ nhập thần. Mười mấy năm nay trong giang hồ không còn tung tích của ông có lời đồn ông đã tạ thế nào ngờ lúc này ông bỗng phái người đến đây mọi người đều kinh ngạc tiêu uyển nhi kinh ngạc lại vừa mừng rỡ nói nhỏ với phụ thân gia gia ơi chính là vậy này tiêu công lệ trấn tĩnh tâm thần đưa mắt nhìn thấy chỉ là một thiếu niên ông không khỏi nghi hoặc khẽ lắc đầu tôn trọng quân the thé hét lên người tên gì ai bảo người đến đây nhiều chuyện dần tự chí thầm nghĩ, Hừm, tuy tuổi ta nhỏ hơn nhưng gia dế lại lớn hơn ngươi đó. đợi lát nữa ta nói ra, coi thử ngươi còn dám vô lễ hay không? Dĩ nhiên lúc này chàng chưa nói rõ mà chị đáp. tại hạ họ duyên được kim xà lan quân hạ đại hiệp phái đến đây để gặp tiêu ban chủ. hôm nay có cơ duyên bái kiến các gì tiền bối, thật là vinh dự. nói xong chàng chắp tay lễ với mọi người. người bên họ tiêu thấy chàng đã cứu mạng tiêu công lễ được cung kính thi lễ, còn bên họ mẫn chỉ có mấy người thập lực đại sư ra vẽ trang nghiêm, mời chắp tay đắp tính tình lại nóng nảy, à bèn lớn tiếng thóa mạ, rắn vàng rắn trắng cái gì? mau mau bò xuống hang cho ta đi đừng có đứng đây dướng víu thanh thanh cười nhạt biểu môi rồi thè lưỡi làm mặt xấu tôn trọng quân giận dữ tưởng thiếu niên mặt mày tuấn tú này thấy mình xinh đẹp nên trêu ghẹo ả bèn hét lên thằng lõi này vô lễ đột nhiên á dùng người xuống dùng kiếm đâm vào bụng dưới của thanh thanh thế kiếm gấp rút chính là một điều hiểm ác của phái hoa sừng chiêu tuệ tinh phi đạt này Là bản lĩnh độc đáo Của thần kiếm tiên viên một nhân thanh Thanh thanh làm sao tránh né được Như thế chiều này Viên thừa chí lập tức giận dữ Chàng nghĩ bụng Mới lần đầu gặp mặt Không thù không quán Chưa hỏi thị phi phải trái Vừa ra tay đã hạ sát nữa Thật là quá đáng. trang bên lạc người ra Cảm trước mặt thanh thanh co chân trái cao lên rồi đạp xuống đè cứng trường kiếm của tôn trọng quân Dưới chân mình đây là một quái chiêu trong kim xạ bí kiếp trong đại sảnh chưa ai từng thấy chiêu này nên cả đám đông cùng ồ vang lên vừa tán dương vừa kinh ngạc tôn trọng quân dùng sức cố rút kiếm về nhưng không sao lay chuyển được ả lại thấy dưỡng trái của đối phương vỗ thẳng tới trước mặt mình chỉ còn cách bỏ kiếm nhảy lùi ra viên thừa chí đang tức giận cách ả ác độc bệnh nhấn thêm kình được xuống chân rắc một tiếng trường kiếm bị đạp gãy lưu bội sinh thấy sư muội bị khó dễ muốn bước lên ra tay mai kiếm hòa thấy chiêu thức của viên thừa chí quái lạ liền kéo tay lưu bội sinh lại yên khẽ nói đời một lúc đã nghe xem hắn nói bậy bạ chứ gì viên thừa chí võng vạt lên tiếng mẫn nhị gia lệnh quân năm xưa có hành vi sai trái điều ban chủ thấy mà bất bình nên dùng đau giết chết tiền nhân hậu quả vụ này kim xà lan quân biết rất rõ ràng đã nói là trước kia có hai lá thư viết rõ nội tình kim xà lan quân từng cùng tiêu ban chủ đến bái kiến trưởng môn phái tiên đô chính là lệnh sư hoàng mộc đạo nhân trình hai lá thư lên rồi hoàng mộc đạo nhân xem xong thư liền không truy cứu việc này nữa nhất định hai lá thư đó đây rồi Nói xong Chàng trỏ đóng giấy dụng Rơi giải dưới đất Lại nói Vĩ quý đài này Đã xé nát hai lá thư Không biết Có dụng ý gì Tiêu công lễ Nghe viên cửa chí nói Không sai chút nào Trong lòng y quan hỉ vô cùng Bây giờ Ông đã tin Chàng đúng là sư giả Của Kim Xà Lan Quân bèn nắm chặt tay con gái Tiêm đập rộn lên Mai kiếm quà Cười nhạt Rồi nói đây là đồ giả tạo họ tiêu muốn dùng nó để lừa gạt người khác không xé nát thì để làm gì viên thừa chiến nói bọn tại hạ từng nghe kim xà đại hiệp nhắc đến nội dung hai lá thư này tuy thư đã bị xé nhưng hai vị này đã từng xem qua chàng quay đầu lại chắp tay hướng về thập lực đại sư và bích hải trường kình trình khởi dân rồi nói Lát nữa để tại Hạ cùng hậu nhân của Kim Xà Lan Quân Hạ Đại Hiệp Nói sơ qua nội dung hai lá thư này Khi đó thật giả có thể xác định được ngay Thập lực đại sư cùng trình khởi dân đều nói Được, các hạ cứ nói đi Diện thừa chí nhìn mẫn tử qua, hỏi Mẫn gì ra Lệnh huynh đã tà thế rồi Bây giờ nhắc đến việc cũ của thì có chỗ không tốt cho danh dự của lệnh huynh có nên nhắc lại không mẫn tử hoa đã có phần không yên tâm rồi nhưng bây giờ bị viên thừa chí hỏi thẳng trước mặt đám đông y không thể xin chàng không tiết lộ nội dung thư được nhất thời y không biết phải làm gì gân xanh từng sợi nổi dòng trên trán y kêu lớn ca ca của ta đâu phải loại người như vậy lá thư này nhất định là giả Duyên Thừa Chí quay lại, bảo Thanh Thanh. Thanh Đệ, nội dung lá thư như thế nào? Thanh Đệ nói ra đi. Thanh Thanh bèn giống vụt kể nội dung lá thư. Nàng đã đọc thư trong khách sạn. Tuy không thuộc từng chữ một, nhưng đại ý thì nhớ rõ ràng. Thanh Thanh đọc lá thư cảm tạ của Khưu đạo đài trước. Giọng nàng trong trẻo, miệng lưỡi lanh lợi. Người nào cũng nghe rõ từng câu, từng chữ. Có chỗ quên mất. Nàng tự thêm thắt mấy câu Khi đọc đến chỗ quan trọng Nàng nhịn không nổi Lại thêm vào mấy câu bài xích mẫn tử diệp nặng nề hơn Mới đọc mấy chục câu Mọi người đã xầm xì bàn luận Đọc chưa đến một nửa Mẫn tử hoa nhịn không nổi Y phải hát lớn Cầm miệng lại Tiểu tử này Nữ không làm nữ Nam không làm nam Là loại gì đây Thanh Thanh chưa kịp trả lời Mai kiếm hoa đã lạnh lùng nói Nếu hắn không phải thủ hạ của họ tiêu Thì cũng là người được Kim Long Bang mời tới giúp đỡ Chúng sắp xếp kế hoạch trước rồi Có gì lạ đâu Mẫn tử hoa mừng quá Bây giờ la lên Người nói mưa nói bãi à, Là do Kim xà lan quân gì, gì đó phái đến Ai biết là thật hay giả chứ Duyên thừa chí hỏi Phải như thế nào Thì mẫn nhị gia mới tin được Mẫn tử hoa chĩa trường kiếm ra Yên nói Giang Hồ Đồn đã Võ Công của Kim Xà Lan Quân kinh người Hừm. Nếu ngươi là hậu bối của Kim Xà Lan Quân thật sự, nhất định phải được ông ấy chân truyền. Chỉ cần người thắng được thanh kiếm này, là ta tính ngươi. Trong lòng Mẫn Tử Hoa, đã có bảy tám phần tin những lời trong thư là chuyện thật Nếu không, tại sao các vị sư huynh đồng môn của y lại phủi tay không chịu nhúng vào? Lại có sư huynh cố sức khuyên y đừng lỗ mãn, Tình hình trước mắt đang cấp bách, càng nói nhiều càng xấu hổ, không bằng động võ có thể nắm chắc phần thắng. Thế duyên thừa chí trẻ tuổi, y nghĩ thầm. Cho dù người đúng là truyền nhân của kiếm xà lai quân, học được mấy quá chiêu, nhưng tuổi thác như vậy thì làm sao mà câu phu thâm hậu cho được? Ta chỉ cần xuất thủ đánh cho người thảm hại, vậy thì lá thư tên mặt trắng vừa đọc, chẳng ai tin nữa. Việc giết tiêu công lễ trả thù cho ca ca Có thể tạm gác một bên Việc quan trọng trước mắt Là bảo vệ thanh danh của ca ca đã Nếu không Ngay cả danh dự của phái tiên đô Cũng bị liên lụy Nhưng thừa chí Thì lại tính toán trong lòng Kim xà lan quân Ngôn cuồng quái đẳng Mọi người đều biết Mình mạo nhận là sứ giả của ông ấy Cũng phải ngạo mạn điên cuồng một chút Ra vẻ cổ quái Thì người ta mới tin được Thế là Chàng bèn cười ha hả, ngồi xuống, nâng ly uống một hớp, cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào mồm vừa nhai vừa cười nói. <cười> Muốn thắng thanh kiếm trong tay các hạ, chỉ cần học một chút xíu võ công của kim xà lãng quân là thừa sức rồi. Các hạ đã biết bị người ta lợi dụng, mà còn chưa giác ngộ. Thiệt là đáng tiếc. Ôi, thiệt là đáng tiếc. Vẫn tử hoa, giận dữ hỏi ta bị lợi dụng thằng lói kia có dám tỉnh gió hay không nếu không dám á, thì mà mau mau cút khỏi đây vừa rồi viên thừa chí đã dùng chân đạp gãy trường kiếm của tôn trọng quân lộ ra quái chiêu nên bọn võ sư bên họ mẫn có phần kiêng nể chàng nếu không thì đã có người lên sách cổ viên thừa chí quăng ra ngoài rồi đâu thể để chàng nói năng ngông cuồng như vậy viên thừa chí lại uống một hớp rượu rồi nói à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 Tiếng đó là đương nhiên rồi. Ở đây có thập lực đại sư, trình đáo chủ và nhiều vị khác làm chứng nữa. Nhưng nếu ngươi không thắng được ta thì sao? Diên Thừa Chí nói. Ừ, tại hạ sẽ khấu đầu xin lỗi các hạ. Dĩ nhiên á, là không mặt mũi nào nhúng ta vào chuyện này nữa. Mẫn tử hoa nói. Hay lắm. bước ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 16 bộ truyện